Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không cần lo lắng, anh tiến lên, lòng như lửa đốt. Cô ấy để tôi chăm sóc. Hạ lâm đế giỏ xét nhìn A-dây một cái, ôm chặt ở đào quynh Thấy hạ lâm đế, muốn dẫn đào quynh đi, A-dây vội vàng đuổi theo, hét lớn. Tôi, tôi đã nghe tiểu quinh nói rồi, anh căn bản không phải là chồng của cô ấy. Nếu cô ấy không muốn, tôi sẽ không giao cô ấy đưa cho anh. Hạ lâm đế hử lạnh một tiếng, bàn về tư cách, anh còn kém xa lắm. A dây còn chưa kịp đắp lại, đào khuynh liền mở miệng trước. Tôi vốn là muốn giúp đỡ mọi người, lại không nghĩ rằng tạo thành gánh nặng cho anh. Thật xin lỗi, A dây, anh nhanh đuổi theo mọi người thôi. Nghe chứ, hạ lâm đế nhàn nhạt ném xuống những lời này. Khi nghe thấy đào khuynh giúp hạ lâm đế nói chuyện, A dây đã hiểu tâm ý của cô, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt mát thở dài. Phần tình cảm này nên kết thúc rồi. Lên tới phòng nghị. Hạ lầm đế lập tức đem người trong ngực thả xuống giường đệm mềm mại, còn mình thì ngồi ở mép giường. Tại sao không chăm sóc thân thể của mình cho tốt? Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Đào khuynh tại anh cầm bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cô, giọng chất chứa thương xót. Ánh mắt của anh qua nóng bỏng, Đào khuynh mắc cỡ không dám nhìn thẳng. Em từ trước tới nay đều sẽ đau bụng khi đến kỳ, sớm đã trở thành thói quen rồi. Thói quen? Em rõ ràng đau đến đổ mồ hôi lạnh. Một tay anh vuốt ve gương mặt cô Đầu lông mày nhăn lại Trước kia không phải đã đi khám rồi sao Hay lại quên uống thuốc rồi Em có uống Hạ lâm đấy biết đặc điểm của cô Khi đến kỳ sinh lý Trước đây anh thường dặn dò cô đi khám Bắt cô uống thuốc Còn tưởng rằng cô đã biết tự lo cho mình Vậy làm sao vẫn đau Hôm nào đi khám lại xem Thấy cô đau đớn như vậy Anh không thể không quên Lần này sẽ phải tự mình theo cô đi Nghe vậy, Đào Khuynh hoảng sợ, lập tức lắc đầu, không cần. của phát hiện anh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng giả bộ trấn định nói, "Chuyện này cần uống thuốc điều dưỡng lâu dài, lần nào đi khám bác sĩ cũng nói như vậy." Phản ứng của cô quá mức kích động, rất không thích hợp. Hạ Lâm Đế khẽ nhíu đôi mắt đen, bàn tay khẽ vuốt cái má của cô, nói không chừng tìm bác sĩ khác sẽ có phương thức trị liệu tốt hơn. Đào Khuynh sợ anh tiếp tục chủ đề đi khám, vội vàng đẩy tay anh ra. Càng thẳng nở nụ cười Đang đau, anh đừng có mặc cảm giảm Ngày cô nũng nịu, hạ lâm đế bật cười Chê anh nói nhiều sao Đúng rồi, nói thật nhiều Xem ra cô rất sợ gặp bác sĩ Nguyên nhân sẽ hỏi lại rõ ràng sau Giờ phút này nên để cho cô nghỉ ngơi mới đúng Ai bảo em còn cố tình làm việc Anh nhạt nhạt nói Em tưởng thế là có thể chịu được Hơn nữa tất cả mọi người đều bận Một mình em nghỉ thì sẽ thấy rất ngại Anh cho công ty em mượn địa điểm không phải là muốn nhìn thấy em mận rộn đến ngất đi. Em mới không có yếu đuối như vậy. Đào Quynh chu môi lên, không vui kháng nghị. Còn muốn nổi cáo với anh sao? Đào Quynh chu môi lên. Hạ lầm đế hích mảy lên. Nếu cô không nghe lời như vậy, anh liền thu hồi việc cho mượn địa điểm này. Cô biết anh tức giận, thức thời đầu hàng. Em không phải ngoan ngoãn theo anh trở về rồi sao? Em có mang thuốc đi không? Anh hử nhẹ một tiếng, nhìn túi cô đang đặt ở bên giường sinh lý của em luôn luôn không chính xác. Xem ra là không mang, để anh đi tìm bác sĩ tới một chuyến. Thấy cô đối với sức khỏe của mình không thèm để ý chút nào, anh không khỏi tức giận. Sắc mặt đào khuynh một lần nữa suy sụp, vội vàng bắt lấy ống tay áo anh, điểm đạm, đáng yêu, khẩn cầu. Em không cần đâu, làm ơn đừng phiền toái như vậy, em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là sẽ hết đau. Thật, thấy cô biết điều như vậy, lửa giận của hạ lầm đế nhanh chóng biến mất. Ừ. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em. Anh lần nữa ngồi trở lại mép giường, bàn tay khẽ vớt tóc cô. Mùi hương nhẹ nhàng trên người anh sông vào mũi cô. Đào khuynh bởi vì dịu dàng của anh mà cảm động, không thể không thử nhận. Cô bị sức quyến rũ của anh hấp dẫn, bị anh ảnh hưởng. Anh ở đây em làm sao mà nghỉ ngơi được? Ánh mắt của cô rất không tự chủ. Nhắm mắt lại là được, anh mỉm cười. Không phải là cái vấn đề này. Hạ tâm đế em... Em chán ghét anh ở đây như vậy à? Đào Khuynh hơi nhách môi, kéo chân, che kiến khuôn mặt. Đúng, rất đáng ghét. Anh đang ở nơi này, cô làm sao có thể ngủ, nhịp tim căn bạn không nghe lời cô nói. Thật là vô tình. Hạ lầm đế giọng nói chua xót, kéo cái chân đang ke chín khuôn mặt của cô xuống, cúi đầu lại gần cô. Nhưng anh vẫn là ưa thích em, dù thế nào cũng muốn ở lại cùng em. Tiểu bà bối, màu màu ngủ, trong mộng sẽ có anh cùng em, cùng em cười cùng em mệt mỏi, Hạ Lâm Đế mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của cô, cúi đầu vào cổ cô hát lên, "Anh điên rồi sao?" Đào Khuynh nhìn trầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net